Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Buộc tạm xây vào rồi mở cửa phòng muốn ra ngoài tìm người. Cô vừa mở cửa ra lại chạm chán một người chính là cố sĩ mặc. Cô đột nhiên nhào vào lòng anh ôm chặt eo anh cả người xuân dẩy. Lần này cô sợ mình thành người bị bỏ rơi. Cố sĩ mặc nhíu nhíu mày nửa ôn nửa kéo cô vào phòng. Sau lưng người phục vụ mang đến bữa tối nhẹ nhàng mà mỹ vị. Phục vụ cầm tiền ba của cố sĩ mặc xong cuối người rời đi. Cố Sĩ mặc nhét mấy túi giấy vào tay Lãnh Dư Tuyết, mặc quần áo vào, sau đó ăn chút gì đi. Trong túi có một chiếc váy liền màu vàng nhạt, áo chàng lông cáo màu trắng, một dải gấm màu vàng nhạt, trong mấy túi nhỏ là đô la mới, trong một túi lớn khác là đôi boots trắng cao đến gối. Lãnh Dư Tuyết lấy hết quần áo ra rồi mặc từng thứ một, khi cô định chạy đậu, Cố Sĩ mặc cầm lấy lược, lặng lẽ chải cho cô, sau đó dùng dải gấm buộc thành đuôi ngựa sau gáy cô không chút phấn son, thanh thuần xinh đẹp trông cô trẻ trông đến khó tin. Cô dị mặc nhìn cô chăm chú, cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó kéo cô vào bàn ăn cơm. Bây giờ anh thật sự là chủ tịch tập đoàn Bill? Lãnh Nguyệt Tuyết không kìm được hỏi. Anh ở một tiếng, cô cắn đũa suy tư một lát, không hỏi nhiều chuyện này nữa. Ăn được một nửa, cô lại không nhịn được mở miệng. Vậy anh sẽ ở Đài Loan bao lâu? Cô biết trụ sở của tập đoàn Bill ở Mỹ. Mấy năm gần đây mới khai thác thị trường châu Á. Khoảng 1 tháng. Vậy anh sẽ ở bên cạnh em bao lâu? Lúc này Cố Sĩ Mạnh im lặng không nói gì. Năm năm trước họ chia tay, lúc ấy anh tức giận lo lắng chất vấn cô, tại sao, tại sao phải lấy Lạc Tử An? Bởi vì hắn có tiền, có thể cho em một cuộc sống như hoàng hậu. Lúc ấy cô thản nhiên trả lời như vậy. À, nhìn xem, bây giờ thời thế thay đổi, đã đến nước này, Nhìn trời chiều ngoài cửa sổ, lãnh như tuyết chợt nở nụ cười, cuộc sống thật đẹp, dân đẹp. Cố Dĩ Mặc, cô chủ động lao vào lòng anh. "Cố Dĩ Mặc, anh có kinh bỉ em không?" Anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt có chút khó hiểu. Anh vĩnh viễn không theo kịp suy nghĩ của cô, cái đầu nhỏ của cô cứ như ngựa thần lướt gió, khiến anh xoay quanh rồi lại hất tay bỏ qua. "Anh xem đấy, bây giờ là thế kỷ 21, nam nữ bình đẳng." Phụ nữ đều có mảnh trời riêng của mình. Nhưng còn em, trở về bề ngoài được một chút, hoàn toàn là kẻ vô dụng, nếu không phải gia cảnh tốt, ngay cả sách cũng không biết đọc ấy. Rồi sao? Rồi thì nếu em mà là một cô gái có tài đức, khi sản nghiệp gia đình đứng trước nguy cơ, em phải đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Nhưng em nhất định phải có khí phách, không thể dựa vào cách bán mình hẹn hò. Em nên trở thành một cô gái mạnh mẽ, tung hoành oai phong trên thương trường. Trong mọi mưu kế đánh cho Lạc Hải toàn hoa rơi nước chảy. Hơn nữa, còn nói về anh. cô nói với anh, "Cố Dĩ Mặc, bất kể anh có tiền hay không, em đều yêu anh. Bất kể anh xấu hay đẹp, em đều muốn anh." Cố Dĩ Mặc nhìn cô chăm chú thở dài, khoác lại áo choàng cho cô. Gió gió nhẹ, "Không hiểu trong đầu em còn có những thứ quái quỷ gì?" Lạnh như tuyết mỉm cười. "Em không biết, anh định đặt cho em bao nhiêu cái tên tiểu yêu tinh, tiểu yêu quái, vật nhỏ?" Tiểu Phong tử, còn gì nữa? Tiểu Hòa Nhi, lạnh như tuyết cảm thấy trong lòng ấm áp, vui vẻ khoác cánh tay anh. Xe lái vào đường lớn, sau đó rẽ vào một con đường mòn, cuối cùng vào một căn biệt thự phong cách châu Âu. Trước nhà có đường rộng cho xe chạy, hai bên là sân cỏ bằng phẳng, xa xa cây cối cao lớn, tường trắng ngói đỏ, giống như một tòa thành trong cổ tích, hào khoa hơn so với biệt thự của Lạc thị. Lạnh Như Tuyết nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cố Sĩ Mặc, đáy lòng khẽ thở dài, câu nói năm xưa của cô rốt cuộc đã làm tổn thương anh đến mức nào. Anh bây giờ như một đứa bé khó chịu cho cô xem tất cả những thứ tốt nhất, nói cho cô biết anh có tiền. Nam người làm đang tiến đến, cô sĩ mặc tự mình mở cửa xe, đỡ cô xuống. Cô cúi đầu, nước mắt đầy trong khóe. Tiền, con mẹ nó, nếu có thể quay ngược thời gian, cô tuyệt đối sẽ không dùng những lời vụng về như vậy làm lý do chia tay. Cô dí mặt giới thiệu với cô từng người đầu bếp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 thì có cô giống như một con chim hoạn bát, dáng nói chuyện vẻ lãnh như tuyết. Lãnh Như Tuyết nhìn cố sĩ mặt, "Tại sao phải tìm hộ sĩ cho em? Có thể em không tốt, anh không tha sự cự tuyệt của cô. Ngày mai, hiệp tử sẽ dẫn em đi kiểm tra sức khỏe." Sắc mặt cô trắng bệch, nhịp độ thấp, chân tay vô lực, thậm chí tóc cũng không đen bóng như trước kia. Cô tựa như một con chim bị nhốt trong lồng, có thể nào cô chưa tới 31 đã mất hết sinh lực? Lãnh Như Tuyết than thở, Cho bao giờ biết là anh cũng bá đạo như thế. Cô đang nghĩ vậy, Cố Dĩ Mặc đã kéo cô vào trong nhà, trong phòng khách được thiết kế rộng phóng, nhiều ánh sáng, lãnh Tuyết đi quanh một vòng, cảm thấy rất hài lòng. "Sau này đây chính là hoàng cung của em sao?" Cô cười hỏi anh. "Không." Anh lắc đầu. "Đây này chỉ là một cung điện nho nhỏ." "Hả?" Cô vô cùng tò mò. "Chẳng lẽ còn có cung điện hào hoa hơn?" Cố Dĩ Mặc không nói gì. Suy nghĩ về khu nhà cao cấp trên đảo lớn ở Mỹ, quả thật rộng rãi gấp mười mấy lần nơi này. Người giúp việc chuẩn bị bữa đêm cho họ. Lãnh như tuyết chưa ăn được miếng nào, chật nhớ ra điện thoại di động của cô đã tắt rất lâu. Cô bật lên, thấy 101 cuộc gọi nhỡ. Hả, thật là phá vỡ kỷ lục. Trong đó, phần lớn là Lãnh Đư Phong và Tề Tuấn gọi. Cô suy nghĩ một chút, lướt mắt nhìn người đàn ông đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Sau đó, lè lén gọi vào số máy riêng của Tề Tuấn. Lúc này cô thật sự không dám gọi điện thoại cho anh trai, sợ bị anh mắng cho xối xả. Hello, cô cưng, bé nhỏ, vẫn còn nhớ anh. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng trêu trọng bất cần đời của thầy Tuấn. À Tuấn, tình hình lúc này thế nào? Lãnh như tuyết có vẻ muốn hỏi thăm tin tức lá cải. Em muốn nghe cái gì? Có biết em chiếm bao nhiêu cho anh nhất báo chí hôm nay không? À Tiểu Dương, lấy giúp tôi mấy tờ báo hôm nay đến đây. Anh đọc cho em nghe. Nhà giàu có kinh biến. Trời sinh báu vật khiến anh hùng khom lưng. Bài báo này không hay. Chụp anh ảnh hơi xấu, còn trồng trước của em rất đẹp trai. Thật tức chết. Chỉ có điều, ngược lại, không ngờ chủ tịch mới của tập đoàn Bill đẳng cấp nổi danh Đoạn Thiên Lỗi đã từng là cố dĩ mặc người yêu cũ của em. Lần này thay hình đốt giảng quay về không biết là phúc hay họa. Bên ngoài Tề Tuấn luôn luôn là một người kiệm lời trước mặt lãnh như tuyết lại thành kẻ lắm mồm. Lòng lãnh như tuyết trở nên nặng nề Trước kia cô dĩ mặc từng nói anh ấy lấy họ của mẹ. Vậy chắc đoạn thiên lỗi là tiên mới do cha anh đạt. Lãnh thư tuyết hít một hơi muốn bản thân chấn tính lại sau đó cởi ha ha không ngừng vào điện thoại. Lòng tham hư vinh của em thật sự chưa từng thoải mãn. Lạc thiếu gia nhà chúng ta muốn ra thế có ra thế muốn tướng mạo có tướng mạo. Kể cả em hồng hạnh vượt tưởng cũng có thể câu được một đại xuất ca vô cùng đẹp trai như A Tuấn Anh. Giọt đến cướp vợ người khác Vừa đẹp trai chết người, lại còn là vừa trẻ tuổi dâu có. A Tuấn, anh nói, em có phải là người phụ nữ xa xỉ nhất, hạnh phúc nhất trên đời này không? Ánh mắt cố dị mạc từ màn hình máy tính chuyển sang người cô, khẽ cau mày. Đầu bên kia điện thoại của Tuấn dường như cũng cảm nhận được không khí không bình thường, giọng Nhược Tình giảm bớt còn mang theo một chút ưu tư. "Nhược Tuyết, em đáng giá với người đàn ông tốt nhé, hưởng hạnh phúc tốt nhé." Lãnh Như Tuyết cố ý cười đến phô chưa Em biết ngay, A Tuấn là hiểu em nhất, làm phiền anh, chuyện lời đến ông chồng cố độc áp bán em, bây giờ em rất tốt, tương lai ngập tràn ánh sáng." Nhíu tóe, giọng thầy Tuấn nặng nề hơn. "Nếu như, nếu như hắn bắt nạt em, có phải đánh đổi mọi thứ, anh cũng sẽ dạy cho hắn một trận." Nói càng đi thế, sĩ mặc nhà ta là một người đàn ông tuyệt tốt." Lạnh như tuyết lén lén liếc cổ Dĩ Bạc một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh khiến khuôn mặt đỏ ửng. Chuyển ánh mắt đi. Người ta đã chờ suốt 5 năm, năm mượn muốn em, anh nói xem, anh có thể làm được thế không?" Tệ Tuấn rốt cuộc nở nụ cười. "Đúng vậy, bất kể làm lại là mục đích gì, chỉ cần hắn không quên, em đáng giá là được rồi. Trước khi lửa giận của hắn tiêu tan, em hãy làm một cô gái ngoan ngoãn đi." Lãnh Như Tuyết cười ha ha không ngừng, cô dị mặc khẽ ho một tiếng muốn cô bớt phóng túng. "Thôi nhé, cường đạo thiên sinh khó chịu. A Tuấn, lần sau buôn tiếc. Giữ gìn sức khỏe nhé." Câu cuối cùng này tệ Tuấn nói rất thật lòng, cô Dĩ Mặc nhíu chặt mày, muốn nói gì lại thôi. Sau khi cúp điện thoại, Lãnh Như Tuyết cọ cọ vào tay anh, một tay vuốt ve chân mày đang nhíu chặt của anh. "Yên tâm đi, em và A Tuấn thực sự chỉ là bạn bè. Sau này em sẽ bớt liên lạc với anh ấy, không để anh thấy em náo loạn nữa." Cô Dĩ Mặc gật đầu một cái. "Hơn nữa, sau này em cũng sẽ không giải thích nữa." Lãnh Như Tuyết giả hoạt cười, mổ một cái rất nhanh lên môi anh. "Bởi vì Em nghe nói giải thích chứng tỏ là che giấu, che giấu chứng tỏ là sự thật, sự thật thắng hung miệng, cho nên không có cơ hội giải thích, mối chứng minh là mình trong sạch. Cô Dĩ Mặc khẽ nhếch khóe miệng, cúi đầu hung hăng cắn cô. Tên tiểu yêu tinh này, bất kể lúc nào cũng có thể chuyển bại thành thắng. Bởi vì hôm sau cô Dĩ Mặc phải đi làm, cho nên ai người nói xong tối nay nghỉ ngơi cho tốt, đơn thuần chỉ ngủ mà thôi. Nhưng không biết từ lúc nào, chứng hồ này đã biến thành ý tứ khác của người nào đấy.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 chi nhánh tập đoàn Bio tại Đài Loan. Sáng sớm, không khí trong phòng làm việc của chủ tịch ở tầng trên cùng đã có chút kỳ quái. Ngày hôm qua, chủ tịch vô cớ bỏ việc một ngày, sáng nay báo báo đều đưa tin, thật không ngờ chủ tịch núi băng của bọn họ cũng gây náo động đến vậy. Hơn nữa, đối tượng lại còn là phụ nữ có chồng, thật khiến cho người ta khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ có điều vị lạc thiếu phu nhân Phong Lưu kia rơi vào lòng ngực của chủ tịch, sợ rằng bên này cũng có người thương tâm.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 Nghe thấy tiếng chân chầm ổn đến gần Tất cả nhân viên trong nhánh mắt giữ yên lặng Vùi đầu vào công việc Chờ cô Dĩ Mạc đi vào phòng làm việc xong Thư ký Jenny theo thường lệ Bước một ly cà phê nóng có cửa đi vào Mang theo mấy tập hồ sơ để trước mặt anh Chủ tịch Đây là lịch chính hôm nay Cô Dĩ Mạc nhanh chóng xem một lượt Hôm qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị gọi điện tới Đúng ạ Chủ tịch Hội đồng Quản trị gọi điện tới Gọi cô ấy vào đi Vâng Susan là một mỹ nữ tài chính, vóc người cao ráo cân xứng, không quá đầy đặn cũng không khô héo đến mức không có gì xem. Khuôn mặt tỉ mỉ có một phần tư huyết thống Trung Hoa, mang một cặp kính không gọng, mái tóc màu mật ong búi cao. Bên dưới một bộ đồng cơm sở là cặp đùi tuyệt đẹp khiến cho người ta thèm thuồng. Cô là điển hình cho sự hoàn hảo, hơn nữa, gia thế tương đối bất phàm, khó trách có một khí chất ngạo mạn. Susan tính toán sau khi tốt nghiệp đại học sẽ vào công ty gia đình giúp một tay. Nhờ lúc Đoàn Thiên Lỗi xuất hiện vào năm năm trước, sau khi ra sức học tập, lấy bằng tiến sĩ và tập đoàn Bưu công tác, cô không thể nào rời được lực chú ý khỏi anh. Su Gen là con nhà giáo giáo, cũng là cô gái rất được kỳ vọng, từ nhỏ đã tham gia vào chuyện buôn bán, quan hệ với giới thượng lưu hỗn loạn, vốn chẳng mong đợi gì vào tình yêu, nhưng trời mới biết sao lại để cho cô gặp được Đoàn Thiên Lỗi. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, Su Gen đã trúng tiếng sét ái tình. Khi đó, cô phải dồn tất cả sự tự chủ mới có thể giả bộ không có chuyện gì xảy ra, mím cười tự nhiên thân mật chào hỏi với anh. Thực tế, lúc đó bàn tay cô đã lạnh băng và ướt nhẹp mồ hôi. Người đàn ông Phương Đông đạt trai, phong người cao lớn rắn rỏi khiến cho người ta có cảm giác muốn dựa dẫm đến khó tin. Càng tiếp xúc với anh, Chuyen lại càng động lòng, cuối cùng cô không để ý đến việc phản đối của gia đình, cố ý vào view làm việc dưới sự giúp đỡ của dì giọ toàn cử lễ đặc biệt của tân chủ tịch mới nhậm chức Đoạn Thiên Lỗi. "Dì nói, người Phương Đông có câu, gần quan được ban lộc, dì cũng hy vọng cô có thể kết hôn với Đoạn Thiên Lỗi, như vậy nhà mẹ đẻ cô mới có thể tiếp tục nắm công ty Đoàn thị trong tay." Su Gen biết Đoạn Thiên Lỗi là con riêng của chú Đoàn Trường Canh, dì chỉ sinh hai cô con gái, không thể sinh con trai, mà ngoài Đoạn Thiên Lỗi, Đoàn Trường Canh còn có hai người con riêng nữa, một người lớn hơn Đoạn Thiên Lỗi 3 tuổi.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 Nhất là kẻ mạnh này lại trẻ tuổi Đẹp trai Lại có sức quyến rũ thần bí Sưu dân tới cửa phòng làm việc của chủ tịch Nhẹ nhàng gó cửa Vào đi Giọng cố dĩ mặc trầm thấp đầy tử tính Sưu dân tin là nếu anh trở thành luật sư Chỉ cần với giọng nói này Đã đủ thắng người khác một bước Chủ tịch Tim Sưu dân đập thình thịch Ngồi đi Cố dĩ mặc ngẩn đầu lên nhìn thẳng cô Sưu dân ngồi đối diện hơi hoảng hốt Tránh ánh mắt anh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 Nhất là loại loạn kịch có thể nói là đáng xem pha này. Xem pha loạn kịch. Cố dị mặc cười lạnh. "Phiên cô, chuyện lời cho lão chủ tịch, chuyện gì tôi cũng có thể đàm phán với ông, ngoại trừ chuyện này. Đây là chuyện riêng của tôi, ông ấy đừng can thiệp vào. Tôi có thể báo đáp ông ấy bằng cách tiếp tục là một người thừa kế ưu tú." Sắc mặt Sherry nhất thời tái nhợt, tim đau đớn không có sức phản bác lại lời anh, chỉ có thể yếu ớt nói, "Chu Tệ, anh rất thích cô ấy." Yêu là thứ yếu ớt nhất trên đời. Cô dĩ mặt lướt cô một cái. Tôi chỉ muốn cô ấy. Chân bảy anh cao lại, ánh mắt càng thêm âm chầm. Hoàn toàn muốn. Sẽ không cho cô đến gần người đàn ông nào khác. Sẽ không cho cô tiếp tục giấy rùa giữa yêu và hận. Khi lánh như tuyết tỉnh lại, đã gần trưa. Cô dên dị giấy rùa trên giường một lúc, cảm thấy toàn thân đau nhất. Cô lười biếng, ôm cối trong ngực, theo mắt nhìn ánh mặt trời xuyên qua tấm rèn vòn mỏng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 Đúng là kẻ không có thiên độ, mày xong rồi. Cô sĩ Mạc là độc dược của cô, cũng là thuốc bổ của cô. Rời khỏi anh, cô sẽ rơi vào địa ngục, lấy được anh, cô cũng hạnh phúc như lên thiên đường. Ai, quan niệm của cô về cô sĩ Mạc bây giờ phải coi là cái gì đây? Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Phu nhân, cô đã dậy chưa? Chờ một chút. Lãnh Như Tuyết nghe được tiếng của Diệp Tử, tiểu hổ sĩ đáng yêu của cô Cô xuống giường, vút vút cái eo đau nhức, không nhịn được lại lẩm nhẩm tên giáo thố kia mấy tiếng. Cô vào phòng tắm rửa trước, sau đó mở tủ quần áo, kinh ngạc phát hiện trong đó treo đầy các loại đỡ trang, váy, quần dài, áo khoác, áo lông, hai ngăn kéo phía dưới trình bày các loại tất và đồ lót, tất cả đều là size của cô, hơn nữa hoàn toàn mới, đến mác còn chưa cắt. Lãnh đưa Tuyết sừng sốt hồi lâu, cô dễ mặc mua những thứ này lúc nào? Chẳng lẽ anh đã có sự tính cướp cô từ lâu? Khi Lãnh Ngưu Tuyết mở cửa phòng ngủ ra, thì Diệp Tử đang đứng ở bên ngoài, nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. "Chào phu nhân xinh đẹp." "Cảm ơn." Lãnh Ngưu Tuyết mỉm cười, "Cái cô nhóc này thật đáng yêu." "À, phu nhân, lúc 10 giờ sáng có bà Tần gọi điện cho chị, có phải là gọi lại không?" Lãnh Ngưu Tuyết lấy làm kinh ngãi, kể từ khi cô gả vào Lạc gia, suốt 5 năm dòng dã, mẹ cô không hề để ý tới cô. Bây giờ tìm cô làm gì? Anh mượn cô rốt cuộc ly hôn, tha cho bọn họ, hay là muốn cầu xin cố dĩ mặc bỏ qua cho Lạc thị? Không cần, Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng nói, nghỉ ngơi nở tiếng rồi chúng ta đến bệnh viện. Vâng, bên ngoài trời lạnh, phu nhân ra ngoài nhớ mặc thêm áo khoác. Tiểu Diệp, em, em đúng là cô gái vạn năng. Lãnh Như Tuyết nhìn ra sự hoạt bát sáng sủa của Diệp Tử, lại luôn suy nghĩ trước sau chưa toàn, quả là một cô gái tốt hiếm có. Phu nhân, chị không biết chứ.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 Lãnh Như Tuyết chính thức trở thành tình nhân của Cố Dĩ Mặc, hơn nữa, hàng đêm vui vẻ như dã thú thời kỳ động dục, chỉ cần là cạnh nhau, sẽ dây dưa đến mệt lả mới thôi. Lãnh Như Tuyết cười nhạo anh, cẩn thận, hồng thận, buông thả quá mức sẽ hỏng trước thời gian. Vì vậy, quả nhiên, Cố Dĩ Mặc hai ngày không đụng đến cô, ngược lại, thành ra cô không nhịn được, chủ động bò đến bên người ta khiêu gợi. Rất nhiều chuyện đã qua không nhìn thấy, rất nhiều thứ mặc kệ như không biết cửa tòa mình chìm đắm trong dục vọng thuộc về thế giới hai người họ như vậy. Nháy mắt một cái, thời gian một tuần đã trôi qua. Lãnh Nguyệt Tuyết không gồ thẳng đến chưa nữa. Thường khoảng 9 giờ cô sẽ rời giường ăn sáng, sau đó đọc sách hoặc lướt net. Cô thật ra cũng có việc để làm, mặc dù chỉ là phụ, nhưng mà lại cảm giác có thành tựu rất lớn cho cô. Hôm nay sau khi ăn sáng xong, cô đang tính lướt net tìm tài liệu thì đột nhiên thấy một tin kinh thiên động địa. Tiêu Dao Thiên Vương Tệ Tuấn là đồng tính. Trong tin tức có một tấm ảnh, tuy là nhìn xa không nét nhưng cũng thấy rõ hai người đang chặt tay nhau. Tệ Tuấn quay mặt nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt sâu sắc dịu dàng. "Ôi trời ạ. Thật ra thì không cần nhìn kỹ cũng biết người đàn ông kia là ai." Lãnh Dịch Tuyết lẩm nhẩm một tiếng cực nhỏ, nhanh chóng cầm điện thoại lên. "Lạc Tử An, anh đã làm cái trò gì vậy? Sao lại bị chụp ảnh? Anh định phá hủy A Tuấn sao?" "Tiểu Tuyết à,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 Tuyệt đối không thể để bọn họ khai thác ra Nếu không sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Tài Tuấn Sự nghiệp của anh ấy bây giờ Nhưng mặt trời ban trưa Năm nay còn có thể được đề cử dạy Oscar Vậy em nói cho em Anh phải làm gì Đệ pháp cũ Lãnh như tuyết cười giả hoạt Chồng cũ yêu quý Hẹn hò với em đi Mấy ngày sau các ánh truyền thông trở nên điên cuồng Cô gái với chồng cũ Giấu liền ngó ý còn phương tưa lòng Trong ảnh lãnh được tuyết ăn cơm Trong một nhà hàng Tây Với Lạc Tử An, Lãnh Như Tuyết hơi cúi đầu, Lạc Tử An đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc rơi trên trán cô, sự ấm áp thân mật giữa hai người nhìn qua cũng thấy. Quý phủ xinh đẹp phấn si mê, thiên vương như cũ. Trong ảnh, Lãnh Như Tuyết cùng Thế Tuấn ngồi trên xe thể thao không quản trời giá rét, cửa sổ mở rộng, Thế Tuấn lái xe, một tay nhẹ nhàng nắm tay Lãnh Như Tuyết, ánh mắt cô đắm đuối nhìn anh, quá yêu thành hận, quý công tử vung tay Trong hình, Lạc Tử An và Tề Tuấn vô tình gặp nhau ở một nhà hàng nào đấy. Lánh từ tuyết đi sau lưng Tề Tuấn, Lạc Tử An vùng nắm đấm khiến Tề Tuấn bị thương. Yếu người chân đạp em nờ thuyền, vẫn vui lòng giữ im lặng. Trong hình, Cố Dĩ Mặc đi ra từ cao ốc văn phòng, khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt lạnh lùng, môi mím chặt như đang kiềm chế điều gì, có sự tức giận mơ hồ khiến cho người ta không rét mà run. Trì nhánh tập đoàn Vụ tại Đài Loan. Xin hỏi, cô có hẹn trước không?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 Lục Cố Dĩ Mặc đi vào, Lãnh Dư Tuyết đang đứng ở trước cửa sổ, ngẩng người nhìn ra bên ngoài. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô lập tức quay đầu lại, mắt sáng lên. "Dĩ Mặc." Anh hơi nhíu mày, đến trước bàn làm việc ngồi xuống, đặt tài liệu lên bàn, sau đó ấn điện thoại. "Jenny, cho một ly cà phê đen và một ly nước cam." "Dĩ Mặc, cà phê đen không tốt cho dạ dày." Lãnh Dư Tuyết nhẹ nhàng nói. "Thêm một chút sữa đi." Cô Dĩ Mặc suy nghĩ một chút rồi nói lại với Jenny khóe miệng lãnh đi tuyết cong nhẹ, trong lòng bất ổn đã yên hơn một chút. Jenny vươn đổ uống vào rồi nhanh chóng đi ra. Dĩ Mạc, Lãnh Gia Tuyết ngồi xuống ghế sofa dài bên cạnh. "Còn chưa hết kỳ trong mật, anh đã muốn ra mẹ vào lãnh cung rồi sao?" "Em vội vẻ tự đắc lắm à?" Cô Dĩ Mạc uống một hớp cà phê, xem sự tươi làm mất vị cà phê nhưng có phần ngọt ngào hơn. "Ai có thể nghe em giải thích không?" "Chính em từng nói, giải thích là che giấu, che giấu là sự thật." Sở Thật tháng Hồng bệnh, Lãnh Dư Tuyết cười khổ, không khí giữa hai người có chút nặng nề, im lặng hồi lâu, Cố Di Mặc mới mở miệng, "Nói đi." "Thật ra thì anh biết rõ sự thật, tài liệu trong văn kéo của anh tuyệt đối cặn kẽ đáng tin hơn đống ảnh lướt qua của đám chó chết kia. Tập đoàn Bỉu đã muốn điều tra lai lịch gỏi đời này, không mấy người giấu nổi." Lãnh Dư Tuyết hít sâu một hơi, chỉnh trang lại những suy nghĩ lộn xộn của mình. "Tài toán tuấn... Thật sự là đồng tính, anh ấy chỉ yêu đàn ông. Anh ấy và Lạc Tử An biết nhau lâu rồi, khi đó vừa bước vào giới nghệ sĩ, ngẫu nhiên có cơ hội gặp Lạc Tử An. Từ đó, hai người không thể vãn hồi. Nhưng đối với nghệ sĩ, hơn nữa lại là nghệ sĩ muốn có tên tuổi đứng đầu mà nói, tình cảm của bọn họ không thể phơi bày ra ánh sáng. Cho nên, trước kia hành vi của Lạc Tử An rất phức tạp. Làm cho người hiểu lầm rằng anh ấy là công tử đào hoa. Còn Tế Tuấn, mặc dù không tai tiếng mấy, nhưng cũng không thể không nhờ vào quan hệ mật mật với phụ nữ để che giấu cho đến khi em kết hôn với Lạc Tử An. Nghe được hai từ kết hôn, ánh mắt Cố Dĩ Mặc đột nhiên trở nên mãnh liệt, lạnh như tuyết không tránh khỏi cứng người. Cô cúi đầu cười khổ. Trước khi chọn lựa kết hôn với Lạc Tử An, anh ấy đã thẳng thắn nói với em tất cả, anh ấy không thể sống một cuộc sống vợ chồng với em, em chỉ là ngụy trang. Vậy Em vẫn kết hôn. Những lời này cô xin mặc nghiến răng nghiến lợi nói. Em... Lãnh như tuyết càng cuối đầu tấp hơn. Không thể không làm như vậy. Cha của cô chết oan ước. Tâm huyết của cha không thể trở thành vật trong túi lạc hải toàn. Cô cũng thiệt đối không khinh suất mà tha thứ cho đôi cầu nam nữ thông đồng nhau. Cho nên, cô không thể không làm như vậy. Thật ra thì, kể cả Lạc Tử An không đồng tính, cô cũng không thể sống như vợ chồng với anh. Lạc Tử An là anh cùng cha khác mẹ của cô, cô cũng không định loạn luận. Nghĩ cũng thật buồn cười, cô vì muốn trả giận cho người cha không có máu mủ gì với mình mà đi trả thù cha mẹ ruột. Trên đời này còn chuyện nào hoang đường hơn không? Cô phá hủy kế hoạch thâu mua lãnh thị của Lạc Hải toàn, bước bắc ôm dao lãnh thị cho anh trai lãnh đi phong quản lý, đồng thời gả cho Lạc gia, làm mưa làm gió trước mặt Lạc Hải toàn. Mẹ cô từng nói, con cái là cái tinh tình yêu của cha mẹ. Vậy thì hãy để cho hai bọn họ chứng kiến hai kết tinh tình yêu của mình trải qua cuộc sống vợ chồng vĩ mãn, xem có thực là hạnh phúc hay không. Đôi nam nữ này vì đam mê sắc thì lấy danh nghĩa tình yêu tự tiện được cô đến với thế giới này, còn bức tử người cha cô kính yêu nhất, cô hận. Cô hận đến mức trừ trả thù dạ, không nghĩ ra được cách gì kha. Cô giễu mặt nhìn đi chỗ khác gần như muốn bóp nát cái ly trong tay. Cha nên, em tử ở mình là thánh mẫu.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 thách thai cho câu tự nguyện. Dĩ bạc, Lãnh Điệp Tuyết bị sự kiềm nén tức giận với thực điểm của anh làm cho sợ. "Em biết hết, em như vậy là rất lỗ mãng, không biết quý trọng danh dự, nhưng mà nhưng mà." "Nhưng mà cái gì? Nhưng mà em đau lòng cho bọn họ, thương bọn họ, không đỡ để bọn họ phải gánh chịu những lời đồn đại bên ngoài, phải vậy không?" Lãnh Như Tuyết chán nản gật đầu. "Tré Tiệt." Cô Dĩ Bạc đột nhiên gạt hết đống tài liệu trên bàn. Dĩ mà? Lãnh Như Tuyết kinh sợ đứng dậy. Thế là cái quái gì? Bọn họ là đàn ông sao? Hai đại nam nhân không ăn được miệng lưỡi người đời, lại muốn một tiểu nữ nhân giăng cánh che chở. Bọn họ thật sự yêu nhau à? Hay là yêu sự nghiệp tiền tài danh tiếng hơn? Nghệ sĩ thì sao? Là phải núp sau bức rèm Thái Bình giả tạo à? Nam nghệ sĩ da lo còn ít à? Chẳng phải đều bị đám nước bọt của đám người ngoài cửa gièm chét? Nghe vậy Lãnh Như Tuyết cũng kích động. Anh cho là tình yêu thì có thể ngăn được tất cả sao? Phải, có người dũng cảm đứng ra công khai tình yêu của mình, nhưng bọn họ có vui vẻ không? Người đời thật sự phán xét như vậy sao? Giống như Trương tiên sinh, người mà em yêu quý nhất. Anh biết, ông ấy có chứng u buồn không? Sự dũng cảm của ông ấy làm cho người ta tôn kính, nhưng sự đau đớn trong lòng của ông ấy ai hiểu cho? Một người nếu không phải bị bức bách đến đường cùng, ai tự dưng đi coi thường mạng sống của mình? Lời người đời đáng sợ, chẳng lẽ anh còn chưa nếm thử mùi vị đó hay sao? Anh không phải là người của cung chúng, chỉ là một đứa con dân, nhưng nhìn xem anh đã phải sống như thế nào, mẹ cô đã phải sống những ngày ra sao? Em thích Tề Tuấn thích tự an, không đành lòng nhìn họ bị thương. Em chỉ hy sinh cái danh dự nho nhỏ, với lại trong cái xã hội thượng lưu này, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net